Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 103 Ai không biết dùng khổ nhục kế M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Lúc sau, châu châu tỉnh lại Mở mắt ra thì thấy giả vô hàm đứng trước cửa sổ Đột nhiên, vết thương đau làm nàng ta kêu nhỏ một tiếng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 Sắc mặt dạ vô hàm xanh mét bỗng chút đánh một quyền vào cái bàn Nếu như không phải nàng ta vừa từ hủy môn quan trở lại Thì hắn không đảm bảo một quyền này không lấy mạng của nàng Vương gia, đúng như đứa bé kia nói Sau khi vào phủ nô tì bị tỷ tỷ làm khó khắp nơi Nhưng nô tì tuyệt đối không dết tỷ tỷ. Xin vương gia tin tưởng nô tì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 Lời của nàng đều đẫm lệ Bởi vì quá kiếp động Nên vết thương ở ngực lại Tói ra ho ra một bún máu Dạ vô hàm lặng lặng Nhìn nàng bổn vương Chỉ hỏi một câu Hình nhi có biết nói không Châu châu nhẹ nhàng lau vết máu Ở khó miệng Ánh mắt kiên định không thể Ánh mắt dạ vô hàm Đột nhiên sắc bén Ẩn chứ tức giận gật đầu tốt Không nói nhiều rời đi Trên giường, châu châu lặng lẽ lao nước mắt, nhắm mắt lại. Hình như, nàng càng đi càng xa rồi. Ngoài cửa, dạ dập tuyên vẽ mặt nặng nề ôm hinh nhi. Sao rồi? Giọng nói có chút căng thẳng. Hắn lắc đầu. Dạ dập tuyên ngẩn ra có chút ngoài ý muốn trong tiềm thức. Hắn không tin bảo bảo sẽ nói dối. Dạ vô hàm nhân lấy Huynh Nhi Ôm vào trong ngực Hai Huynh đệ trầm mặt Dạ dập tuyên ngẫm đầu Vương Huynh Huynh định làm thế nào Nhìn khuôn mặt đỏ lên Vì khóc của Huynh Nhi Ánh mắt lệ thuộc Hắn chậm rãi nói ngày mai Ta sẽ xin chỉ của phụ hoàng Chính thức phong Huynh Nhi Làm quận chúa Dạ dập tuyên không nói gì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 nhưng chuyện hinh nhi nàng ta muốn lừa gạt thế nào đúng lúc này dạ dọc tuyên phờ phạt đi tới lười biến ngồi trên ghế ngót ngót tay gọi vấn xuân đến bóp vai cho bổn vương vấn xuân bất mãn chu cái miệng nhỏ tuyên vương chỉ biết khi dễ người ta trong phủ còn nhiều nha hoàn làm sao lại đến phỉ ý hiên hành hạ chúng ta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 sự đau lòng hiện rõ ràng giữa hai hàng lông mày tam nương nàng cảm thấy không thoải mái chỗ nào phong linh mở mắt thấy là hắn gơ y, y, u nơ gơ rằng tránh ra tránh ra ta không muốn thấy người aza gương mắt tuấn tú của dạ vô hàm trầm xuống ôm chặt nàng vào trong ngực không cho cử tuyệt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 Gương mặt giả vô hàm căng thẳng Dù nói vậy nhưng vẫn bước nhanh về bác ý duyên của mình Sau lưng Một đôi mắt đen nhìn chăm chú vào bọn họ Dần dần trong ánh mắt lộ ra giả tính Giống như lúc xoáy Càng thổi Càng mạnh Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz